Nếu nói có bao nhiêu người ngớ mắt an ninh Vậy thì internet sẽ nói cho bạn biết Cô ta có rất nhiều đối thủ Người có quan hệ không tốt với cô ta cũng rất nhiều Dù gì để leo lên được vị trí này Thì không phải được đơn giản Châu Đao nghe xong lên gặt đầu Câu chỉ vào phóng viên và các fan đang ở bên ngoài Anh nhìn kia Chúng ta ồn ào như vậy từ bao giờ không biết Còn ồn nào hơn cả khi Lý Bách đến Họ chặn ở bên ngoài cản trở chúng ta làm việc Hạ Thần Phong nhìn bên ngoài, sắc mặt anh cũng khó coi, một đám người từ sáng đã bắt đầu. Về lấy chỗ này, cục cảnh sát không thể không cho hai anh em ra duy trì trật tự. Phòng kiểm tra giúp bếp có phát hiện gì không? Hạ Thần Phong cho điện thoại vào trong túi, anh nhớ đến cuộc điện thoại vừa nãy của lục giao. Cô bảo anh đi điều tra những người xung quanh An Tiến, do hỏi nơi cô ta đã từng đi xe mệnh. Khi vừa mới ra mắt, tên của cô ta không phải An Tiến mà là An Tuệ Quân, Nhưng lúc đó An từ Quân không đổi tiếng chút nào Kể từ khi đổi tên thành An Tiến Quả nhân Sự nghiệp của cô ta bắt đầu thuận lợi Thế nên Suy nghĩ của Lục Giao là bát tự của An Tiến Cũng bị động vào Chỉ có người thân thiết nhất Mới có thể biết được bát tự thật của cô ta tôi đao đút tay vào túi áo Hút đi hay em đang định đi Anh có đi cùng không Hạ thần phong dừng bước Cậu đến phòng kiểm tra dâu vết Tôi đến chỗ tạ điện xem sao Lúc này, Tạc Điền đã hoàn thành khắp lượng tử thi của An Tuyến, cô đang điền báo cáo. Ngần đầu lên nhìn Hạ Thần Phong, bàn tay gõ chướng của Tạ Điền dừng lại, nhưng chỉ một lát sau, cô lại tiếp tục ngõ nhanh như bay. Anh đợi một lát, tôi sắp điền xong rồi. Hạ Thần Phong tựa vào cửa nhìn Tạ Điền rồi quay người đi ra hành lang lấy một liều thuốc. Tạ Điền mang theo tài liệu vẫn còn hơi ấm, cô buông tay ra lấy đứa thuốc đang kẹp trên đầu ngón tay của Hạ Thần Phong. Giống như trước kia, nhìn thấy Hạ Thần Phong hút thuốc là Tạ Điền đều sẽ có mày Cô lấy điếu thuốc xuống, đưa cho anh một cốc cà phê Nhưng bây giờ hết cà phê rồi nên cô chỉ đưa tài liệu cho anh Đây là báo cáo khám nghiệm từ thi của án kiến Hạ Thần Phong cầm lại báo cáo, nhìn Tạ Điền lấy nửa điếu thuốc Đi đến tùng rác ở một bên rồi dập đi Sau đó quay người lại đi về phía anh Báo cáo có, có gì đáng chú ý không? Có Tạ Điền đứng ở bên cạnh Hạ Thần Phong Nhìn về phía cuối hành lang Trong người an dân có một bào thai hơn một tháng tuổi Sau khi tham ngựm tử thi Tạ Điền mới phát hiện ra Trong tử cung của An Tiến Đã có một sinh mạng nhỏ Nhưng ai rằng ngay cả An Kiến Cũng không cảm nhận được sự tồn tại của sinh mạng nhỏ này Mà có thể sau khi cảm nhận được Sinh mạng nhỏ này sẽ không đến được thế giới này Cố dụ được Là một ngôi sao đang đổi tiếng như vậy Sao có thể để cho đứa trẻ này xuất hiện trước mặt người đời Hơn nữa trong khoảng thời gian này tin tức về an tuệ cũng không tốt lắm Có thể đều tràn rõ Bố đứa bé là ai không Hạ Thần thông không ngờ Việc này lại xảy ra nếu tìm yếu tố này vào Có thể Chỉ cần có ADN phù hợp Chúng tôi liền có thể đi đối chiếu Anh nghi ngờ Lục Nguyên ứ Đương nhiên tạo đình cũng biết bê bối lúc đó Anh Tiến và Lục Nguyên Hơn 50 tuổi có quan hệ thân mật Mục tiêu đầu tiên họ nghi ngờ Đương nhiên là Lục Nguyên Tôi sẽ bảo tiểu đau đi thu thập ADN của Lục Nguyên Vợ chồng ông ta cũng nằm trong diện bị tình nghi Còn một điều nữa có lẽ anh phải biết Anh chân luôn dùng thuốc cấm Thuốc cấm Đây là một cách nói giảm nói tránh Thực ra nó là một loại cần ra Đây là hành vi vi phạm pháp luật Hạ Thần Phong gật đầu Việc này đã không còn là việc mà mấy người họ có thể quản lý được nữa Cần phải giao cho đồng nghiệp khác đi điều tra An kiếm đã dùng thuốc cấm, vậy thì đương nhiên là quân nguồn gốc hoặc là dấu vết. Hạ Thần Phong xem những báo cáo khác, nhưng lại không có phát hiện gì mới. Được rồi, tôi sẽ lấy tài lộ này đi. Nếu lấy được ADN của Lục Nguyên, tôi sẽ mang đến cho cô. Tạ Điền ngay trong câu này lên nhìn Hạ Thần Phong quay người rời đi. Tạ Điền dựa vào cờ tổ trên hành lăng, lòng cô nguyện lạnh khi nhìn bóng dáng đi càng ngày càng xa quả nhiên sau khi bản thân cô không làm gì thì hạ thần phong cách cô càng ngày càng xa. chủ nhân tạ Tử viên đứng ở đằng sau nhìn tạ điền trong phòng làm việc vẫn còn một đống việc chờ cô xử lý nhưng không ngờ tạ điền lại ngưng người ra ở đây. tạ điền cúi đầu lau nước mắt đang trào ra cô quay người lại vẫn là bác sĩ pháp y tạ điền lạnh lùng lý trí. Cô cảnh sát hôm nay sáng trói lóa rất nhiều người nổi tiếng có liên quan an chiến để mặc đồ đen đến lấy khẩu cung. Nếu là ngày thường thì những cô gái trong cục đã phấn khởi rồi. nhìn những người trước mắt ai cũng là ngu sao chỉ có thể nhìn thấy người trên mặt. Nhưng bây giờ cho dù bản thân phân kích thế nào thì mấy đồng nhập nữ cũng phải tỏ ra nghiêm túc xử lý vụ án. Tiền hút bị đơi xuống nước, cơ bắp ở cánh tay bị thương nhưng vẫn không làm giảm bớt về đẹp trai của anh. Hạ thần Phong đưa Tiền hút vào phòng thẩm vấn bên cạnh. Anh Chen, theo manh mối bây giờ chúng tôi nắm được, khi vụ án xảy ra thì anh đang quay phim, hơn đứa còn xảy ra sự cố đúng không? Chen thúc sửa cánh tay của mình, gật đầu, trên mặt cũng có vẻ buồn đau. Lúc đó tôi đang quay một cảnh đánh nhau với mấy nghệ sĩ khác, nhưng không ngờ dây bảo hộ lại đột nhiên bị đứt. Cũng may lúc đó đang ở trên mặt hồ, nếu ở trên mặt đất, e rằng tôi không chỉ đơn giản là bắp tay tổn thương đâu. Quả thực nếu dây bảo hộ đứt sớm hơn một chút, Với thì Tiến Húc không chỉ ở điểm cao nhất Hơn nữa bên dưới còn là đường đá Bị gãy xương hay mất mạng Cũng là việc có thể xảy ra Trước khi nhau dây bảo hộ lên người Các anh đều kiểm tra chứ Hạ thần phong gật đầu Thời gian dây bảo hộ đứt Chính là thời gian hung thủ gây án Hai vực này nhất định có liên quan đến nhau Tiến Húc nhớ lại tình hình lúc đó Lần này tôi không kiểm tra Đạo diễn Trần luôn hợp tác với tổ đạo cụ đó Chúng tôi cũng là người quen Lại thêm nửa tin trước đã có người dùng giấy bảo hộ này rồi Cũng không có vấn đề gì lớn Cho nên mọi người đều chỉ kiểm tra chỗ liên kết Không kiểm tra kỹ sợi dây thép Lúc đó cũng bị bội quay phim Cho nên mọi người đều rất bận Căn bản không có thời gian kiểm tra những chi tiết nhỏ đó Hạ Thần Phong cầm bút Anh vừa mới nói Sau khi tốt người đầu tiên dùng giấy bảo hộ xong Thì không cất đi mà để ở bên ngoài à Tuyên hút chừng suốt rồi cật đầu Đúng vậy Bởi vì cảnh quay của chúng tôi Cần dùng dây bảo hộ đó ngay Cho nên không cất đi tiền lúc quay cả cảnh trước Những đoạn dây bảo hộ bị đứt Không phải cái sau đó anh ta dùng Nên trí nhớ của anh ta về lúc đó Vẫn rất rõ ràng Hạ Thần Phong đánh dấu trọng điểm của những tình huống này vào trong sổ ghi chép Liên quan đến an kiến Bình tưởng hai người có hay giao lưu với nhau không Một người là ảnh đấy Một người là ảnh hậu Hơn nữa theo những gì Hạ Thần Phong biết Tên Húc và An Chiến đã hợp tác với nhau trong 3 tác phẩm rồi, có thể nói quan hệ của mình họ thân thiết hơn những người khác. Tên thuốc gật đầu, nói vẻ ngậm ngùi. Có thể coi tôi và An Chiến là bạn hợp tác lâu năm rồi. 5 năm trước, chúng tôi hợp tác đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên. Lâu đó chúng tôi đều không đóng vai chính. Sau này lại hợp tác nhiều lần nên chúng tôi cũng hay gặp nhau. Cho nên bây giờ cô ấy cứ như vậy mà đi... Hai... Và thực nếu nói một người có cạnh tranh với người cùng giới Vậy thì người đó sẽ có rất nhiều bạn tốt là người khác giới Lại thêm hai người đều rất nổi tiếng ủng hộ lẫn nhau có lợi hơn là nhắm vào nhau rất nhiều Hạ Thần Phong cao mày. Tôi nghe nói người trong giới các anh rất thực hành vượt đi xem bệnh. Trên lúc thì cười, khuôn mặt đẹp vì nụ cười này Mà càng thêm quyến rũ hơn, anh đang gật đầu Đúng vậy, rất nhiều người đều đi, tôi cũng đã từng đi Cảnh sát tả. Chắc anh cũng xem thông tin của tôi rồi Tên thật của tôi không phải là Tiền Húc Mà là tiền đại lực Có phải cái tên đó quê mùa lắm không Sau này tôi đã đi xem mình Sau khi đổi tên Quả nhiên là sự nghiệp thuận lợi hơn rất nhiều Vì vậy cái tên này và thời vận Đúng là có chút liên quan đến nhau vậy anh có biết Ai xem mình cho anh Tiến không Hạ thần phóng hỏi câu hỏi Anh muốn biết nhất trong hôm nay Anh kiến Tiền Húc cao mày lắc đầu Mọi người đều làm việc này một cách kín đáo Người ngoài rất ít khi biết được Tiền hút không có thời gian và động cơ phạm tội Mà trước khi đi tiền hút còn nhắc nhở Hạ Thần Phong Nếu nói đến việc bây giờ Người bị trọ quá khứ của An Tiến Nhất Thì chỉ có quản lý của cô ta mà thôi Trình Bằng là người quản lý hàng đầu của Xuân Ý Trước đây Hạ Thần Phong đã gặp anh ta một lần Tại hiện trường vụ án dáng người không cao Nhưng lại có một gương mặt khôn khéo lanh lợi gần đây anh ta bận đến mức thời gian uống nước cũng không có. lúc này mới trở về từ công ty ở thành phố Bắc Kinh. người quản lý lớn vốn luôn ăn mặc chỉnh chu, lúc này lại không thấy đào vạch đâu, cả người trung giảm đua, cầm luôn cuốn đầu, trong mắt cũng có tơ máu lúc này đang quầy hoài uống cà Phi anh ta uống hai cốc cà phê rồi mới bỏ câu xuống, ngồi đối diện với nhà thần Phong. có vấn đề gì các anh cứ hỏi đi. lần này về đến công ty. Chinh bằng bận tối mắt tối mũi, bây giờ An Tiến là nghệ sĩ lớn nhất trong tay anh ta là chị cả của công ty Xuân Ý. Nhưng cái cây hái ra tiền này lại cứ như vậy mà mất, hôm nữa còn mất đi bằng phương thức chấn động như vậy. Để bù đắp tổn thất, công ty đã lợi dụng tin tức An Tiến bị sát hại để lấy được sự đồng cảm của công chúng. Mà trình bằng quản lý trực tiếp của An Tiến mới ngày nay đều rất bận rộn ở công ty. Có thể nói là một tay tôi yêu rất An Tiến, cô ấy ra mắt 15 năm năm. Tôi dù rất cố ấy 13 năm Từ bài phụ nhỏ nhói ban đầu Tới vị trí ảnh hậu bây giờ Cô gái tên là An Kiến thật sự xứng đáng nhận được sự khách ngợi dường như là nhớ ra điều gì đó Trong mắt trình bằng có giọt nước mắt Dù sao cũng là một người còn sống Hơn những hai người đã làm việc với nhau mười mấy năm Gần như anh ta coi An Kiến là em gái của mình Hạ Thần Phong không nói gì Lúc này có nói gì cũng là vô ích Trình bằng đau lòng một lúc rồi rất nhanh sau đó Đã điều chỉnh lại được cảm xúc của bản thân Anh ta khịt mũi Hai đồng chí cảnh sát Nếu có gì vấn gì đều có thể hỏi Nếu biết thì tôi nhất định sẽ nói với các anh Tiểu đao liếc nhìn trình bằng Kết quả khám nghiệm tự tiên đã có rồi Mong anh trả lời thành thực hai câu hỏi dưới đây Nói xong tiểu đao lật tài liệu Ngừng đầu lên nhìn trình bằng Anh Kim đã có thai rồi Thời gian chưa đến 6 tuần, anh có biết gì về bố đứa bé không? Bàn tay đang nắm cốc cà phê giấy quả trình bằng khưng lại Trên mặt anh ta có vẻ không thể tin được Các anh chắc chắn chứ? Sau khi có được đáp án, trình bằng thời ra thật sâu Bây giờ anh Tiến đã đi rồi, cho dù bản thân anh ta có nổi giận thế nào cũng vô ích. Về vấn đề tình cảm cá nhân của anh Tiến Thật ra bây giờ tôi rất ít khi hỏi đến Có rất nhiều nghệ sĩ khi mới bước vào nghề, quả thực công ty chúng tôi sẽ quản lý mọi việc. Dù sao thì cũng là một người mới, nhưng mà nghệ sĩ đã thành danh giống như An Tiến, thì chúng tôi không thể quản được. Trình Bằng nói xong lên nhìn đồng hồ. Hơn nữa, tuy bây giờ An Tiến vẫn còn là nghệ sĩ của công ty Xuân Ý, nhưng đã có cổ phần của chúng tôi và Xuân Ý. Trên thực tế, cô ấy đã coi như là một thành viên hội đồng quản trị của chúng tôi rồi. Khi một người nghệ sĩ trở thành thành viên hội đồng quản trị của công ty, thì về cơ bản nghệ sĩ đó được hoạt động tự do đổi, không chỉ là tự do yêu đương, mà cũng có quyền lựa chọn kịch bản phim. Về việc với Lục Nguyên, tôi cũng chỉ biết sớm hơn truyền thông một thời gian, nhưng dù sao đó cũng là một mối nhân duyên bất chính. Phim điện ảnh của Lục Nguyên rất được yêu thích, anh Tiến có thể leo lên được cảnh tươi to đó cho dù công ty chúng tôi biết cũng sẽ không can thiệp quá nhiều những lời này của trình bằng đã bày tỏ rõ ràng công ty biết chuyện an tiến là người thứ ba nhưng vì vấn đề lợi ích nên cho dù có biết thì cũng không ngăn cản cậu đau cau mày nghe thấy câu trả lời như vậy cậu thấy dường như lúc trước trình bằng còn nói có tình cảm với an tiến nhưng chỉ trong chớp mắt liền có thể vì lợi ích mà không quan tâm đến thanh danh của cô ta tốt như vậy thật sự là tốt sao hạ thần phóng gần đầu nhìn trình bằng vậy bố đứa bé này là lục nguyên Trình bằng nắm chặt tay khẽ lắc đầu Anh Tiến không chỉ có Lục Nguyên Cô ấy còn có bạn trên giường, Nhưng cụ thể là ai Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi Cho nên nếu anh Tiến thực sự có con Thì tôi cũng không dám nói Lục Nguyên nhất định là bố của đứa bé này Cũng may tin tức này bây giờ mới bị phanh phui Nếu như bị phanh phui vào khoảng thời gian sớm hơn Vậy thì không chỉ đơn giản là bê bố nữa Lúc này chiều đau đang thầm bắn anh Tiến trong lòng phải biết có một khoảng thời gian anh trinh vẫn là nữ thần của phương phong lợi phim truyền hình phim điện ảnh của cô ta cậu đều xem hết nhưng bây giờ tiểu đào thấy mọi thứ đã tan vỡ nữ thần của cậu ta hóa ra lại là người như vậy hoàn toàn là một người khác hẳn so với người cậu thấy trên mạng tuy không thể xác định tốt cuộc bốn của đứa vây này là ai nhưng tiểu đào và hạ thần phong cũng có thu hoạch bọn họ có được một thông tin mới Anh Tiến vẫn còn một người tình ở trong bóng tối, vậy thì có phải giữa An Tiến và người tình này có thù hận gì không? Đầu này cần phải tiếp tục điều tra làm rõ hơn. Nếu như các anh muốn trả rõ tình hình, các anh có thể xem chiếc di động khác của An Tiến. Bình thường cô ấy có ba chiếc di động, tôi cũng vô tình mới biết được, một chiếc là công ty dùng, một chiếc là máy riêng, vẫn còn một chiếc di động nữa, không biết khi tôi thấy cô ấy dùng. Chắc hẳn bạn dừng quả anh Tiến Vẫn liên lạc qua giấc di động đó Bình thường Người sĩ có mấy điện thoại Cũng là chuyện thường thấy Nhưng dấu điện thoại không cho người đại diện biết Việc này lại rất ít cẩm Tiểu đao gật đầu Nghe lại manh bối này Để lát nữa tìm chức di động mà trình bằng nói kia Trong đám vật chứng của an Tiến Chúng tôi không chỉ điều tra anh Tiến có tài Còn có một chuyện nữa an Tiến còn sử dụng thuốc cấm Anh có biết việc này không Trình bằng bún đang uống cà phê, những lời nói của tiểu đao làm anh ta sặc ngay tại chỗ. Cái gì? Trình bằng một tay bỏ cốc cà phê xuống, một tay che miệng, những mày nhìn tiểu đao. Anh muốn nói cái gì? An Tiến! Đúng vậy, An Tiến sử dụng thuốc cấm, chúng tôi rất nhận thấy kết quả dương tính ở trong cơ thể của An Tiến. Chuyện này đã chuyển thành một phạm chủ khác rồi, nhưng những thứ tình hỏi vẫn phải hỏi cho rõ ràng. Lần này Trình Bằng dính như thật sự giật mình Dù giáo chuyện này và mấy chuyện trước đây gì mà bạn dừng Cái thứ ba đều là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Một cái là đi ngược lại với luân thường đạo đức của xã hội Cái còn lại là phạm pháp Trinh Bằng bồi bã khua hai tay Sư quan cảnh sát tôi thực sự không biết việc này Tôi... đây... an chính làm sao lại dính vào những thứ này chứ Có phải anh có nhầm đẫn gì rồi không Hạ Thần Phong tiếp tục mở cho trình bằng xem bản kết quả xét nghiệm phản ứng thuốc Trong này viết rất rõ ràng Hơn nữa dựa vào tình huống này Chúng tôi có thể suy luận ra Thời điểm nạn nhân tử vong là lúc vừa sử dụng thuốc cấm không lâu Rất có khả năng ý thức đều mơ hồ Phát hiện mới này làm cho cảnh sát có suy đoán mới về cảnh tượng lúc đó không thủ gây án thế nào Nếu như lúc đó an kiến dùng thuốc cấm Vì thì rất có khả năng trong thời gian đó Ý thức của an kiến đều là hưng phấn hoặc mơ hồ Chính cô ta hoàn toàn không thể nhận ra được nguy hiểm đang gặp đến Thế nên Cho dù hung thủ Mang cơ điện vào phòng nghỉ Thì An Kiến cũng không làm ra bất cứ phản kháng dữ dội nào hung thủ rất hạch An Kiến dễ như trở bàn tay Tương tự Có thể biết lúc đó An Kiến đang dùng thuốc tấm Như vậy chắc chắn đó là người rất quen thuộc với An Kiến Nhưng bây giờ Trình bằng không biết Trước đó cũng đã hỏi qua trợ lý của An Kiến cũng không biết Hai người thân thiết nhất với An Kiến Cũng không biết việc này của An Kiến Vậy thì chứng tỏ ngày thường cô ta che dấu rất tốt Như vậy liền xuất nhận vấn đề rồi Việc mà trợ lý và người đại diện của An Tiến đều không biết Ai sẽ biết được Người bạn tình bí ẩn kia sao Tư duy của Hạ Thần Phong cũng vận động nhanh chóng Mà Trình Bằng thấy chiếc quan cảnh sát này đột nhiên không nói nữa Với lại trên văn bản này Cũng biết rất rõ ràng phản ứng dược lý trong cơ thể của An Tiến An Tiến thực sự dùng những loại đó Lúc này Trình Bằng cũng cuốn lên rồi nếu như cảnh sát không tin mình thì làm sao? nếu như việc này bị giới truyền thông bên ngoài biết thì làm thế nào? không đúng. nếu như an tiến thực sự làm việc này như vậy, cho dù bây giờ đã chết rồi vẫn là có vấn đề. việc đầu tiên là bây giờ trình bằng phải chứng minh với cảnh sát mình thực sự không biết an tiến phạm pháp. việc thứ hai là sau khi ra ngoài, trước tiên phải về công ty nói rõ tình hình này với công ty. chỉ ít dựa vào tình hình bây giờ, kế hoạch của công ty không thể tiếp tục làm nữa rồi. Cái chiêu mua sự đồng tình của công chúng phải bỏ đi rồi Ngày thường An Kiến còn có vẻ gần gũi với ai nữa không? Hạ thần phong con mày Một người thực sự không có người nào gần gũi bên cạnh sao? An tiến dùng thuốc cấm nhất định là có cơ hội tiếp xúc hay một lý do nào đó Trình bằng cẩn thận tự hỏi Đồng chí cảnh sát Tôi thực sự không rõ lắm Trước đây có Nhưng sau đó Sau khi anh Tiến có tiếng tâm thì cũng không còn liên lạc với rất nhiều người nữa Quan hệ tốt một chút cũng chỉ có mấy người hợp tác làm ăn trên bề ngoài Vậy trước khi anh Tiến đổi tên thì sao? Trước khi đổi tên Trình bằng nhìn hạ thần phong Đôi con ngươi đen lánh của anh ta cứ thế tự nhìn bản thân Chỉ mấy ánh mắt như thế Trình bằng lưng cảm thấy thái dương mình đều đổ mồ hôi Lúc tôi ký hợp đồng với anh Tiến Tên cô ấy đã như thế rồi đối với những việc trước đó tôi cũng không rõ lắm. Tiểu Đào đứng nhìn Trình Bằng. Ai, tôi nói này, có phải anh cố ý nói như vậy không thế? Không phải vừa nãy anh mới nói anh và An Tiến có tình cảm bạn bè mấy mấy năm rồi sao? Thế nào mà bây giờ lại là không rõ lắm? Bởi những thứ không biết đâu, những lời anh nói rút cuộc cái nào là thật, cái nào là giả đây? Trình Bằng vốn là người khôn khéo, nhưng lúc này gặp phải Tiểu Đào miệng lưỡi sắc bén, thêm mặt tần phong đầy khí thế. Người này bị áp chế mọi đường Đúng là tôi có hiểu đó Nhưng tôi và An Tiến lại là quan hệ công việc Rất nhiều việc riêng An Tiến hoàn toàn không nói với tôi Trình bằng căng thẳng đến mức vân tay non mồ hôi Vấn đề cuối cùng Hạ Thần Phong gặp cuốn ghi chép lại Thầy phán bệnh của An Tiến là ai Ồ tôi biết cách này Nhưng các anh cũng cần tìm ra chiếc điện thoại di động kêu của cô ấy Vì tôi có nghe qua về người thầy này Là an tiến tự tìm Tên là lạc phong hay la phong gì đó Toàn liên lạc dựa vào chiếc di động đó Trình bằng thời dài một hơi Tốt sâu gì vấn đề cuối cùng này Mình cũng biết được một chút Hạ thần phong cao mày Rất nhiều việc bây giờ đều tập trung Về chiếc di động thứ ba kia Trong khoảng thời gian này Anh cố gắng đừng rời thành phố Tô Châu Tuy tạm thời trình bằng Không có bất cứ biểu hiện nào đáng nghi Nhưng việc này không chứng tỏ anh ta Thực sự không có khả năng phạm tội lúc này trình bằng không còn thái độ kiêu ngạo của lần gặp đầu tiên nữa liên tục gật đầu chỉ cần có thể rửa sạch nghi ngờ trên người mình là tốt rồi việc của công ty liền giao trông người của công ty đi làm dù giao từ người dân này đã làm hỏng bét như vậy trình bằng cũng không cần phải đi thu dọn một mình như thế nữa nếu như vậy không bằng mình phủ tay bỏ mặc hết tẩy lợi dụng lý do cảnh sát không cho mình rời khỏi thành phố tô châu vứt cục diện đối dám này khỏi thân mình tiểu đau đi ra khỏi phòng thẩm vấn Trước tiên liền đến phòng vật chứng Thế nhưng tìm một lượt Mới thứ đó mà không tìm thấy chiếc di động thứ ba kia Nếu như chiếc di động thứ ba đó Quan trọng với An Tiến như vậy Nhất định sẽ không để tùy tiện Lần này An Tiến quay bộ phim cổ trang Không cho phép cầm cho các loại di động trong người Như vậy lúc quay phim Chắc chắn sẽ để ở một chỗ nào đó Đồ quan trọng như vậy Cô ta để ở một chỗ nào Bất kỳ cũng là không yên tâm Như vậy cô ta sẽ để chiếc điện thoại quan trọng như vậy Ở chỗ nào đây Tiểu Đào đã tìm một vòng rồi, nhưng không tìm được. Đồ đạc của An kiến trong phòng nghỉ và phòng ở khách sạn đã được cõng lại hết rồi. Những điện thoại di động không thấy ở đây, lẽ là hung thủ đã lấy đi rồi. Nếu lạnh như tí Tiểu Đào vội vã chạy ra ngoài. Cầu lĩnh điện thoại ra gọi điện cho phòng khám nghiệm hiện trường. Các anh có phát hiện manh mối giống như là điện thoại di động bị hủy đi ở hiện trường không? Kết quả cuối cùng có được là trong phòng nghỉ ngơi rất sạch sẽ chừng máu của nạn nhân ra thì không có bất cứ manh mối nào cho thấy rằng còn có một chiếc điện thoại bị phá hủy. Tiểu đao ngắt điện thoại, thấy hạ thần phong còn chưa trở về, cậu lại gọi điện thoại cho Lục Giao. Lúc đó cố đang ở đoàn làm phim, hơn nữa Tiểu đao cũng tin vào bản lĩnh của Lục Giao. Lục Giao nhanh chóng nhận điện thoại, vừa nãy cô cũng nghĩ đến chuyện gì đó, lúc này nhìn thấy điện thoại của Tiểu đao càng cảm thấy hơi kỳ lạ. Thời gian này Tiểu Đao hẳn là đang phá án cùng Hạ Thần Phong xong lại có thời gian gọi điện thoại cho mình Trừ khi là có việc cần mình giúp gì đó Vừa nghe điện thoại Giọng nói của Tiểu Đao liền văng lên từ đầu dây bên kia Lục Giao, tôi là Tiểu Đao đây Lục Giao nghe Cũng nghĩ đến việc bây giờ di động của mình đã có thể nhìn được tên đổi Tôi biết Tiểu Đao lại không ngừng ngùng chút nào Lục Giao, lần này tôi gọi điện thoại cho cô là muốn hỏi Lúc ở phim trường Cô có nhìn thấy điện thoại di động của An Kiến không Di động của An Kiến nữa Lục giáo ngạc nhiên Cô và An Kiến không thân nhau cho dù là gặp mặt cũng chỉ gặp có một hai lần Tôi và An Kiến hoàn toàn không thân nhau Tôi chưa từng thấy đồ của cô ta Tiểu đau lắng nghe Suy nghĩ cẩn thận thì đúng thế Lục giáo không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, Lần này cũng là lần đầu tiên cô đi quay phim Cô còn chưa quen với công việc Thì chuyện này đã xảy ra rồi Tiểu đau hơi ngại ngùng, nhưng bây giờ chỉ cần tìm ra chiếc di động, như vậy thì có thể tìm ra rất nhiều manh mối. Trực giác nói cho cậu biết, chiếc điện thoại biến mất kia chính là chìa khóa để phá án. Lục dao, bây giờ chúng tôi tìm được một manh mối rất quan trọng ở đây. Anh kiếm có một chiếc điện thoại di động bị mất, chiếc di động này hẳn là đã bị hung thủ lấy đi rồi. Cô, cô có cách tìm ra được không? Tiểu đao đang nói liên toán, bất chợt di động trong tay bị người ở phía sau lấy đi làm cậu giật nảy mình. Dù sao, đây cũng là tin tức thanh chốt nhất để phá án, nếu bị người có ý đồ nghe được, mình bị phạt là chuyện nhỏ, không phá được án mới là chuyện lớn. Tiểu đao xoay đầu và nhìn thấy hạ thần Phong cầm đến di động của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm. Ấy, anh Phong, anh nghe em nói. Hạ Thần Phong không nhìn Tiểu Đao mà nhìn điện thoại vẫn còn kết nối, tiếp theo anh ấn phím tắt kết thúc cuộc gọi. Phương Phong nói, cậu với mới làm cái gì? Cho dù Hạ Thần Phong biết, lục dao sẽ không tiết lộ, nhưng hành vi này của Tiểu Đao làm anh cảm thấy rất tức giận, rất phấn lộ. Tiểu Đao bây giờ dường như đã hình thành một thói quen không tốt. Thói quen này chính là một khi gặp phải chuyện gì khó giải quyết, lên tìm lục dao đầu tiên, muốn dùng được chân tướng thông qua phương pháp của lục dao. Hành động như vậy làm cho hạ thần phong rất tức giận. Thấy hạ thần phong tức giận, trong lòng tiểu đau cũng hơi chột dạ Cậu né tránh ánh mắt đội trưởng mình nhìn. Em em chỉ muốn hỏi mấy vấn đề thôi mà. Hỏi mấy vấn đề, phương phong lời. Tự nghĩ đi. Thời gian này cậu hỏi bao nhiêu vấn đề rồi. Bây giờ không có sự hỗ trợ của lục giao là cậu không phá án được phải không? Bao nhiêu năm học trong trường cảnh sát không giúp gì được cho cậu sao? dường như tiểu đau bị hạn thần phong làm cho tức giận luôn rồi. tôi đang gần đầu lên, cao mày trong mắt có vẻ bị tổn thương. đúng, bữa nay em muốn nhờ lục dao giúp tìm di động. em sai rồi, những chỗ ra duy nhất của em là nhờ người không phải là người của cơ quan cảnh sát giúp đỡ. nhưng lục dao thì đã sao? ít nhất cô ấy có thể giúp tốc độ phá án của chúng ta trở nên nhanh chóng. cho dù cô ấy dùng phương pháp mê tín nhưng cũng có lần nào sai đâu. mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải là phá án sao? quy trình quan trọng như vậy sao? Hạ Thần Phong cứ như vậy nhìn phương phong lợi, chính xác, mục đích cuối cùng của tất cả bọn họ là phá án, nhưng lẽ nào bây giờ lại vì phá án mà không từ thủ đoạn nào sao? Có rất nhiều cách để phá án, trước khi lục giao xuất hiện, đội ngũ do Hạ Thần Phong dẫn dắt đã nhiều lần vinh dự nhận huyên chương của thành phố Tô Châu. Năng lực, hành động và năng lực phân tích của tiểu đao rất tốt, Hạ Thần Phong công nhận điều này, nhưng bây giờ tiểu đao đã vứt bỏ năng lực hành động của chính mình trực tiếp tìm sự trợ giúp của người khác sao quá trình lại không quan trọng? cậu viết báo cáo chỉ nói một câu, thầy tương số tính ra được sao? bằng chứng của cậu đâu? hạ thần phong không nói gì nhiều. báo cáo trước đây đều do anh viết. anh biết lục giáo có thể tính ra được, nhưng nguyên lý của lục giáo không được pháp luật ngày nay công nhận. cô có thể giúp đỡ bọn họ nhưng lại không thể cung cấp bằng chứng cho bọn họ được. tiểu đau ngậm miệng, cậu vẫn không nghĩ rằng điều mình vừa mới làm là sai. cậu đã từng nghĩ đến chưa? tôi bảo lục dao đi tìm di động, đó rằng cậu biết rằng bây giờ đều có khả năng nhất là di động đang nằm trong tay hung thủ. bây giờ cô ấy vẫn đang ở trong khách sạn của đoàn làm phim, manh mối của vụ án mạng của an kiến đều rõ ràng rồi, hung thủ đang ở ngay trong đoàn làm phim. bây giờ cậu muốn lục dao đi tìm di động, bảo một cô gái đi tìm cậu yên tâm không? hạ thần phong biết cậu đau là một người có tính cách cố chấp, nếu anh không thể thuyết phục cậu. Vậy thì cậu có thể còn làm mình làm mày với anh rất lâu Chỉ còn nói cho cậu Không có cách nào phản bác được Tiểu đao mới có thể ý thức được mình sai ở đâu Không thể không nói Quả nhân là hạ thần phong Lý do diện dầu của anh hoàn toàn thuyết phục được tiểu đao rồi Tiểu đao cắn môi Vừa nãy đúng là cậu đã châm nhạy sự an toàn của lục dao Nếu như hung thủ biết lục dao đang tìm di động Như vậy rất có khả năng hắn sẽ uy hiếp lục dao Lúc trước khi ở trường quay Nó hỏi lục dao rồi Lần này cô ấy không giúp được chúng ta Hạ Thần Phong nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Đao dần dần thay đổi Liền một lần nữa nói ra sự thật Thật sao? Lần này Tiểu Đao nói Sau khi bị Hạ Thần Phong thuyết phục Cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi Hạ Thần Phong ném di động lại cho Tiểu Đao rồi lấy thuốc ra An kiến đã từng phẫu thuật thẩm mỹ Mà ngày tháng năm sinh cũng đã bị can trìm vào Vì vậy cho dù lục giao có tính toán Thì những thứ cũ ấy tính ra cũng chưa chắc đã lại chính xác tình huống này ban đầu lục giao đã nói rồi hơn nữa vẫn còn một tin tức quan trọng quý nhân trở thành hung thủ cho nên việc tìm được người xâm bệnh cho an kiến cũng là một điểm đột phá mà điểm đột phá này lại cần chiếc điện thoại đã biến mất kia làm cầu nối vấn đề quan trọng nhất bây giờ là có khả năng chiếc di động đang ngự trong tay của hung thủ bằng chứng quan trọng nhất đang nằm trong tay hung thủ hạ thần phong cũng không dám bảo đảm bây giờ chiếc di động có còn nguyên vẹn không rất có khả năng nó đã bị phá hủy rồi, bởi vì dù sao chiếc di động này cũng là một cái kiếp nổ. Gần đây, đồng nghiệp trong phòng khám nghiệm hiện trường vẫn phân tích suốt đêm về góc độ bắn máu tung tóe. Lúc thực hiện hành vi phạm tội, nếu hung thủ ở khoảng cách gần mà hắn dùng cưa điện để cắt cổ của nạn nhân, người ti đồng mạch chủ sẽ có tình trạng máu bắn tung tóe ra ngoài. Hung thủ ở gần như vậy không thể không dính chút máu nào. Kết quả của phòng khám nghiệm hiện trường chiều nay sẽ được đưa đến. Cậu đến đó quan sát đi. Hạ Thần Phong liếc nhìn Tiểu Đau, ánh mắt đó cho Tiểu Đau áp lực rất lớn. Trong vụ án lần này còn có ba người bị tình nghi quan trọng nhất, đồng vũ và vợ chồng Lục Nguyên còn chưa ghi lại lời khai. Hạ Thần Phong thở dài thật sâu. Anh có cảm giác giữa thần kinh nhở huyệt tai dương của mình đang dồn dập nảy lên vì đau đớn không được nghỉ ngơi tốt trong thời gian dài đã làm dưới mắt anh đã xuất hiện một vòng quần thâm xanh đen. Lục Giao cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng giống như bọn họ Xem vẻ cả buổi sáng Khiến cả người Lục Giao đều lộ vẻ mệt mỏi Cô nắm chặt chiếc di động đã bị tắt Giữa người vào chiếc sofa sau so lưng Lục Giao nghĩ về chiếc di động mà Tiểu Đao vừa nói tới Trái tim của Lục Giao hoàn toàn không bình tĩnh nổi Bởi vì từ khi ánh mặn xảy ra cho đến bây giờ Mọi chuyện đều biết rất rõ ràng Thật ra Hung thủ đang lần trốn trong những người có mặt ở đây Bởi vì bộ phim truyền hình này được quay kín đáo, lại trên cửa chính và cửa hông đều là phóng viên đến chụp đồng vũ và an tiến. hung thủ không thể có thời gian rời khỏi hiện trường quay phim, cho nên hông thủ ở ngay trong số mọi người. Cả các khách sạn cũng bị canh trừng, lục giao tờ dài, cô không nên nhận lời của Trần Hoa và Lý Bách để đến đây quay bộ phim truyền hình này. Ban đầu nhìn tướng mạo của Trần Hoa, cô cũng biết lần quay phim này sẽ không thuận lợi lắm. Nhưng Lục Giao không ngờ sự không thuận lợi đó lại là sự cố lớn như vậy Cốc cốc cốc Đứng góng cửa phòng cắt đứt suy nghĩ của Lục Giao Cô nhìn sắc trời âm u bên ngoài cửa phòng rồi đứng dậy Đi đến cửa nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo Người đàn ông mặc chiếc áo hút đi ở phía ngoài Dường như cảm nhận được Lục Giao đang nhìn mình Anh tan nở một nụ cười rạng rỡ với cô Châu Lập Khôn Lục Giao không nghĩ rằng vì sao Châu Lập Khôn lại đến tìm mình Cô và Chu Lập Khôn hoàn toàn không thân thiết, hắn là thần tượng hàng đồng, còn cô chỉ là vai phụ. Lục Dao không nghĩ rằng vì giọng Chu Lập Khôn lại đến tìm mình. Hơn nữa, cảm giác Chu Lập Khôn mang lại cho Lục Dao cực kỳ không thoải mái, cô không nói rõ được là không thoải mái ở chỗ nào, cô chỉ cảm thấy người này giống như đang đeo mặt nạ vậy, cả người hắn đều tốt ra vẻ rất kỳ dị. Phải biết rằng, rất hiếm có ai có thể chạy thoát khỏi mắt của Lục Dao. Cô mở cửa ló đầu ra. "Anh Triệu?" Triệu Lập Khôn cười rất rạng rỡ, Dường như căn bản là không cảm nhận được sự lạnh nhạt Và đi phòng của Lục Giao Cô Lục, tôi có thể vào không? Dựa theo đạo lý Một thần tượng nam đang nổi tiếng như Triệu Lập Khôn Và một người con gái trẻ xa lạ Ở cùng một phòng là việc làm rất không thích hợp Lục Giao vừa định từ chối Nhưng Triệu Lập Khôn lại cười Rồi trực tiếp đẩy cửa ra, thoải mái đi vào Anh Triệu, mấy anh ra ngoài Lục Giao bị hắn đẩy ra nhìn thấy triệu lập khôn vừa mới đi vào, sắc mặt không vui, cô mở động cửa phòng, đứng ở cửa, lạnh giọng nói. Tầng phòng của triệu lập khôn tốt hơn rất nhiều so với lục giao. Lúc này hắn nhìn xung quanh, giống như là đang thăm khảo. nghe thấy lục giao nói như vậy, liền cười bất đắc dĩ. cô lục, cô đừng kích động như vậy. bây giờ cả khách sạn đều bị canh chừng rồi, phóng viên căn bản không có cơ hội quay chụp được cái gì. hơn nữa ở đây là phòng trên tầng 12 bên ngoài có thể chụp được cái gì chứ? Trời lập khôn đứng ở cửa sổ Chưa bầu trời cao thăm thẳm cười nói Hơn nữa Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đều phòng Kẻ háo sắc như vậy Tôi tự nhận Về bên ngoài của mình Không đến mức xấu như vậy Khiến cho người khác vừa nhìn đã có cảm giác không an toàn Trời lập khôn Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi Rồi cứ tính ngồi xuống Hắn chỉ sofa ở bên kia và nói Ngồi xuống đi Đừng nhốt lại ở nơi này Tôi không gặp được cô Nên mới đến đây nói chuyện với cô Tuỳ Ngạn tới hắn nói như vậy, nhưng Lục Dao vẫn không thả lắng chút nào, hai tay cô khoanh trước ngực, đây là động tác đề phòng trên bản năng của cô, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng. "Anh Triều, tôi và anh không thân thiết, cũng không có gì để nói cả." Tri Lập Khôn sững sờ nhìn Lục Dao, đây là lần đầu tiên Tri Lập Khôn gặp một người con gái có tính cách như vậy. Bình thường các cô gái ở tuổi của Lục Dao nhìn thấy cô sao như Tri Lập Khôn đều sẽ rất kích động, hơn nữa ngoại hình của hắn cũng không tệ. Nếu Lục Giao muốn tiến vào dưới showbip Thì nhân cơ hội tạo một vụ bê bối với hắn Cũng là một sự lựa chọn không tồi. những hành động của Lục Giao bây giờ Lại làm hắn cảm thấy rất kỳ lạ Cô gái này giống như là Không muốn có bất cứ quan hệ gì với mình vậy Phát hiện này làm cho Triệu Lập Khôn cảm thấy thất bại Hai vai hắn buông thõng, Giữa hai lông mày hiện lên vẻ nghi vấn Cô Lục có bạn trai chưa nhỉ? Không có Lục Giao vô thức trả lời, sau khi nói xong sắc mặt cô hơi đỏ lên, đáp án vừa xuất hiện trong lòng cô là một bóng dáng mơ hồ của một người. Đã không có bạn trai, mấy cô còn lo lắng điều gì đây? Nếu như thật sự bị trục được, chúng ta cứ thừa nhận ra được. Dường như là nghe được tin tức gì tốt, cho Lập Khôn vừa nãy còn cảm thấy chắn nản lập tức vui vẻ. Lục Giao ngần đầu nhìn chỗ Lập Khôn, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn về ngoài mà không phải là tướng mạo. Không tệ, trợ lập khôn có vẻ ngoài không tệ Nếu không cũng sẽ không trở thành nam thần trong lòng hàng vạn thiếu nữ Nhưng lục rau lại không thích chỗ đàn ông như vậy Anh Triều, anh nói vậy là có ý gì? Tôi và anh chẳng qua chỉ là quen biết sơ sơ mà thôi Trợ lập khôn vốn cho rằng Ngay thấy bình thường nhận chuyện này Con gái ít nhiều sẽ có chút ngại ngùng Cho dù bây giờ đối phương không thích mình Nhưng dù sao lời này là do trợ lập khôn hắn Thần tượng của bao nhiêu người nói ra Nhưng bây giờ anh ta lại nghe thấy lời nói ghét bỏ của Lục Giao Vậy cô có người mà mình thích không? triệu Lập Khôn không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi Lục Giao miếm chặt môi Cô không muốn trả lời câu hỏi này của triệu Lập Khôn Đây là việc riêng Lục Giao cảm thấy mình không cần phải trả lời một người lạ Chỉ mới gặp nhau mấy lần Hơn nữa ấn tượng còn cực kỳ không tốt Anh Châu Tôi chỉ cảm thấy chúng ta không thân thiết đến thế Hơn nữa tôi cũng không muốn trở nên thân thiết với anh cho nên mời anh ra ngoài cho Nói xong Lục Giao đứng ở cửa Thể hiện thái độ tiện khách Cho dù là người bình thường Chỉ cần là đàn ông Mà nghe được lời nói không khách sáo thế này Thì người có chút tự tôn đều sẽ tức giận bỏ đi Nhưng lần này Lục Giao lại phải thất vọng rồi Cho Lộc Giao không phải là người bình thường Hắn tỏ về khổ sở Dường như là đang tự nói một mình Nhưng mà Tôi lại rất thích cô đấy Lục Giao Không chỉ là khuôn mặt cô Tôi cảm thấy tính cách của cô vô cùng dễ thương Chuyện này phải làm sao mới tốt đây Đây là lần đầu tiên Lục Giao gặp một người mặt dày mày dạn như vậy Nhưng mặt trong trẻo tươi đẹp của cô bây giờ mang theo vẻ giận dữ Anh chiều xin hãy chú ý lời nói của mình trần Lục Giao đứng dậy Nhìn người con gái đang có vẻ mặt đề phòng đứng ở cửa Rồi mỉm cười đi về trước cô Lục Giao Trước đây tôi đã nói rồi, mỗi người đều có rất nhiều vẻ mặt, nhưng vẻ mặt nào của cô tôi cũng thích. Cô vừa mới chân đứt chân đáo bước vào giới, nếu cô muốn phát triển tốt, tôi có thể cho cô tài nguyên. Dù sao cô cũng không có bạn trai, cô không có người mình thích, ở bên tôi cô cũng không phải chịu thiệt thôi gì. Chú Lập Khôn nói những lời này là thật lòng, hắn buông tay định chạm vào mặt lục dao, nhưng cô lùi lại một bước lưng dán chặt vào cánh cửa, vẻ mặt cô đã không còn lạnh lùng và cảm giác nữa mà là đầy tức giận. Nhưng tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh cả, triệu lập khôn. Lúc này đây, triệu lập khôn cách lục dao rất gần, cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn rõ lỗ chân lông trên mặt triệu lập khôn. Hán sĩ nước hoa dành cho nam giới dễ người, nhưng lục dao lại cảm thấy mùi hướng này làm người ta cảm thấy không thoải mái. Cần thấy lục dao kháng cự mình như vậy. Trần Lập Khôn càng muốn đùa dỡn cô gái này, hắn vươn cánh tay chống lên cánh cửa, hoàn toàn giam giữ lục dao ở giữa mình và cánh cửa. Lục dao bối rối nhưng đầu nhìn vào cánh tay của Trần Lập Khôn, tay hắn thon dài, nhưng thứ lục dao chú ý đến không phải là cái đó mà là một mùi hương. Cho dù mùi nước hoa trên người Trần Lập Khôn rất nồng, nhưng lục dao đã tiếp xúc với thứ đó trong một thời gian rất dài. Cho dù mùi hương chỉ thoáng qua, cô cũng có thể gửi ra được. Đó là mùi hương sau khi tháp tương dùng dầu bơ đặc chế bảo dưỡng tiền cổ, những thứ này chỉ có người hay dùng tiền cổ để đoán quẻ hoặc bói toán mới có. tuy mùi hương này có chút khác biệt so với mùi hương lục rau luôn dùng nhưng sự khác biệt ấy không lớn lắm. trần lập khôn nhìn ngỡ cứng mặt gần trước mặt mình Trấn dần mịn màng, lạnh rất đẹp như trứng gà bóc, hắn hơi tiến lại gần, sau đó hắn lại thấy lục rau kháng cự, bên nhạy giọng nói bên tai cô. nhưng tôi rất có hứng thú với cô đó. Lục dao, cô chờ mà tiếp châu đi Khi nóng do lời nói mang đến Phả vào tay lục rau khiến cô vô thức cảm thấy chán ghét Nhưng trợ lập khôn lại nhanh chóng đứng thẳng gầy hắn lứt nhìn cô rồi cười trừ Sau đó thì rời đi Lục dao nhanh chóng đứng thẳng gầy Lôi lại một bước đi vào trong phòng Cô buông tay đóng cửa lại Sau đó chạy vào phòng vệ sinh Lấy ra một chiếc khăn giấy Làm ướt bằng nước trong vòi nước Rồi lau bên tay vừa bị trợ lập khôn kề sắp vào sau khi rửa sạch, lục dao đưa tay mình lên để gần và chọc mũi. trên tay cô cũng có mùi hương thoang thoảng đó. cô nhìn mình trong gương, cô thầm nghĩ tại sao trên người triệu lập khôn lại có mùi hương đó. trừ phi triệu lập khôn cũng là người trong nghề, cũng là người biết âm dương. nghĩ đến tình huống mình làm thế nào cũng không nhìn rõ được tướng mạo triệu lập khôn, lục dao cúi đầu. lẽ nào không chỉ là vì việc khuôn mặt triệu lập khôn có đụng chạm qua dao kéo? Mà còn là vì anh ta cũng là người trong nghề, có am hiểu về âm dương. Lộng giao vẫn chưa có thời gian đi kiểm chứng suy đoán này, lại lập tức nhận được thông báo phải họp. Khi mọi người đều được thông báo mở trong khách sạn, không được đi ra ngoài, nhưng có một số việc vẫn cần phải xử lý. Ví dụ như trải qua một buổi chiều trầm tư suy nghĩ cuối cùng, trần hoa vẫn quyết định giữ lại toàn bộ cảnh quay của An tiến. Tuy lộng giao vẫn cho anh ta một cơ hội chờ đợi xem tình hình thế nào. Nếu bây giờ sự việc đã phát triển rất gay go rồi, người trong giới và ngoài giới đều đang nhìn vào, thời gian càng lâu thì ảnh hưởng không tốt đến cơ hội càng lớn, trình hoa không chờ được nữa. Cho nên, việc vận dưỡng các cảnh quả và chính trong giai đoạn trước đó của an tiến có lẽ chính là một sự đột phá, trừ khi là chờ đợi bước ngoặt khác xuất hiện, đôi khi những việc tưởng chừng như phải chờ đợi rất lâu lại xuất hiện trong lúc chúng ta không ngờ đến nhất. Lúc chuẩn bị họp để tuyên bố quyết định này, Chấn Hoan nhận được điện thoại của Lý Bách. Trong điện thoại, Lý Bách nói với anh ta rằng rất có thể anh tiến có liên quan đến việc dùng thuốc cấm, tác phẩm của cô ta sẽ bị cấm chiếu. Tinh thần là đơn vị sản xuất di tiên truyện. Nếu như anh tiến thực sự dùng thuốc cấm, như vậy tinh thần sẽ kiện xuống yến lao tòa. Vậy thì anh ta phải thay đổi nữ chính thôi. Lúc Trần Hoan nghe được tin tức này, cả người đều mơ màng. Anh ta cúp máy, không kiểm soát được vài kích động trên mặt. Đây chính là thời cương còn lại, phải không? Như vậy, Trần Hoa có thể có lý do để giải thích Vì do tác phẩm của mình phải đổi diễn viên chính nghĩ đến đây, anh ta thở vào nhẹ nhõm Lúc này Trần Hoa cảm thấy Thần kinh cả người đều hưng phấn Cứ thì anh ta thì mệt lử Trần Hoa trình lại vẻ ngoài lôi thôi lích thích của mình Cho đến phòng họp một cách cực kỳ kích động Lúc này, mọi người đang chờ anh ta Vốn dĩ phải là phòng họp ôn nào Bây giờ ai cũng im lặng Trong lòng mọi người đều hỏi rõ, không thủ vẫn đang ở trong số bọn họ Nghĩ đến bên cạnh mình có một kẻ giết người tàn nhẫn như vậy Làm sao bọn họ vẫn có thể vui vẻ nói chuyện với nhau được đây Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu là muốn nói về tình hình bây giờ Trần Hoa lướt nhìn qua mọi người Chắc chắn mọi người cũng đã biết hết rồi. Sau khi an thính bị hại, vị trí nữ chính của chúng ta tạm thời bỏ trống Ban đầu chúng tôi dự định không thay đổi nữ diễn viên của những cảnh quay trước Nhưng bây giờ chúng tôi nhận được thông tin là an kiến có khả năng Dính lũ đến việc sử dụng thuốc cấm Nếu chuyện này là thật Như vậy sau khi thay đổi nữ chính chúng ta sẽ quay lại từ đầu Phòng họp rất yên tĩnh Vì tin tức này mà cuộc họp bắt đầu có âm thanh bàn tán xương sao Dù sao, trước đây an kiến cũng luôn tỏ ra là một người khẳng khái, phóng khoáng Nhưng lại ngoan nhìn dễ gần cái hình tượng mà cô ta xây dựng nên quả thực không phải là người có thể làm những chuyện như vậy Nhưng trong lòng mọi người cũng rõ ràng Nếu như nữ chính ăn tiến thật sự Làm chuyện này thì cho dù bây giờ cô ta vẫn còn sống Vì tình nếu bộ phim truyền hình này vẫn muốn được chiếu Tất nhiên là phải đổi nữ chính Vậy hung thủ thì sao? Một người sĩ trong lòng thấp thỏm mở miệng hỏi Bây giờ đã có manh mối về hung thủ chưa? Chỉ có tìm được hung thủ thì mấy người bọn họ mới yên tâm được Nếu không thì có trời mới biết Người vẫn nói cười vui vẻ với mình Có phải là một má đầu giết người Không gây tay hay không Trên mặt Trần Hoa mang cho vẻ tự tin Mọi người yên tâm đôi chẳng hạn là cảnh sát thành đám đội tiếng Của thành phố Tô Châu Tôi tin là sẽ nhanh chóng có kết quả thôi Na nhìn đầu ngón tay hơi du lên của mình Sau khi tân họp Trần Hoa gọi Na lại Na cô ở lại một chút Chúng ta bàn bạc một chút về ứng viên mới cho vài nữ chính Chần Hoa rất tin tưởng vào ánh mắt của Vienna. Dù sao thì cũng đã hợp tác mấy lần rồi. Hơn nữa bây giờ phải lập tức đổi diễn viên. Như vậy nếu không đổi tạo hình của diễn viên khác thì có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí không cần thiết. Cho nên, cũng phải yêu cầu ngoại hình của ứng viên thay thế cần được nhan sắc của toàn bộ đoàn làm phim bây giờ cũng có thể phù hợp với tạo hình và phong cách của diễn viên chính bây giờ. Lục Giao lại một lần nữa Nhìn thấy trường lập khôn ở phòng học Thấy anh nhanh mắt với mình Lục Giao liền nhấn đầu Bước nhanh ra khỏi phòng học Phòng học ở tầng 9 Mà Lục Giao ở tầng 12 Vẫn chưa đến cửa thang máy Cô liền nhận được điện thoại của Hạ Tần Phong Lục Giao cũng nghe tôi nói Bây giờ trở về phòng Cho dù là ai cũng không được mở cửa Hạ Tần Phong nói rất vội vã Nói xong liền cúp máy Lục Giao cao chặt mày ngữ khí của anh rất vội Vẫn nghĩa là Hẳn là họ đã tìm được hung thủ rồi, hơn nữa hung thủ còn nằm ngoài dữ liệu của họ. Lục Dao cắn môi rồi đi đến cửa thang máy, nhưng bây giờ có rất nhiều người đang đứng đợi ở đó. Nhìn thấy người mà mình thấy có chút quen mắt, Lục Dao tránh đi theo bản năng, cô nhìn lối thoát hiểm ở bên cạnh, từ tầng 9 lên tầng 12, cũng chỉ có 3 tầng, so với việc chờ thang máy ở đây không bằng đi lối thoát hiểm. Do dự mấy lần, Lục Dao mới đến cuộc gọi vừa nãy hai tay cô nắm chặt, xoay người đi vào lối thoát hiểm. trong lối thoát hiểm trong khách sạn chỉ có đèn khẩn cấp, lúc này nhìn có vẻ lờ mờ, nơi này rất yên tĩnh, làm chút lục dao kéo chặt tà áo khoác phía trước theo bản năng. cột cục cột, cột, lục dao chạy đi lên phía trước, khoảng cách ba tầng rất ngắn, tốc độ chạy của cô rất nhanh, chỉ một lúc sau đã đi hết ba tầng, chỉ cần mở cửa thoát hiểm ra là được rồi. Nhưng tay của lục dao còn chưa chạm đến cửa thoát hiểm, thì cửa đây bị mở ra trước một bước. Một đôi tay vươn ra từ trong bóng tối, bịt miệng và mũi của lục dao lại. Cô chỉ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cô muốn vùng vẫy, tách cầm điện thoại, va vào thùng rác ở một bên phát ra âm thanh rất lớn. Cô bị chết một nhát, không bao lâu sau chân tay lục dao bắt đầu nhũn ra. Cô cắn đầu lưỡi, trông có vẻ là đã ngất xỉu nhưng thực ra lại vẫn còn một chút ý thức. Hương thủ mà hạn Trần Phong và Tiểu đau nhắm vào là một người nằm ngoài dự đoán của mọi người Bởi vì ở hiện trường không chỉ có món của An Tiến mà còn thu được ADN và dấu vân tay của hung thủ trên chiếc cốc mà An Tiến vẫn hay dùng Việt Nam nhìn mấy người hạn Trần Phong xông vào phòng họp trong lòng đã sớm hiểu đó rồi Chỉ có Trần Hoa là vẫn còn ngẩn ngơ Có chuyện gì vậy? An Chi Minh, anh bị tình nghi có liên quan đến việc nưu sát của An Tiến, mời anh đi theo tôi một chuyến Viên Na đứng dậy, trên khuôn mặt tinh tế mang thân độ cười. Không có bất kỳ một lời giải thích nào, cứ như vậy liền phối hợp. Trần Hoa xuống giờ nhìn Viên Na bị cảnh sát dẫn đi, anh ta vẫn còn hơi không hiểu. Anh Phong, việc này là sao vậy? Hạ Thần Phong xanh người. Bây giờ vẫn chưa thể tiết lộ quá nhiều với cậu, sau này sẽ giải thích cho cậu. Thông qua Viên Na ở cùng một tầng với Lục Giao. Tiểu đau đi lục soát căn phòng Con hầu tường thì đi điều tra phòng hóa trang ở trường quay Thời gian ngắn như vậy Hơn nữa khu vực chung quanh này là khép kín Không tụ hẳn là không có cơ hội vào thời gian tụ tiêu mất vật chứng này Sắp xếp, xếp đồ đạc xong Tiểu đau nghĩ đã đến đây rồi Thì đi qua xem lục dao Cậu nhìn xuống phòng đến trước cửa phòng lục dao Gõ vài cái Nhưng không nghe thấy có âm thanh gì Lục dao Đợi một lúc vẫn không có ai trả lời Lạ thật lẽ nào cô ấy không có ở đây? Tiểu Đao vừa đi vừa cầm điện thoại lên, bấm xuống gọi điện thoại cho Lục rau Đột nhiên tốc độ bước chân của cậu trở nên chậm đãi cuối cùng dừng lại. Cậu bỏ di động ra khỏi tay, dường như đang cẩn thận nghe ngóng gì đó. Đột nhiên nét mặt của Tiểu Đao thay đổi hẳn. Cậu đẩy một bên cửa thoát hiểm ra, di động của Lục Giao rơi trong một cái tùng rác. Bởi vì tùng rác làm bằng ni lông, rung động của di động làm khuếch đại âm thanh. Đầu này làm cho Tiểu Đao nghe được âm thanh bên cạnh khi vừa đến cửa thang máy. Nhưng ba chữ, cảnh sát phương Không ngừng nhấp nhánh trên màn hình di động Cậu có thể xác nhận đây là di động của lục dao Lục dao Tiểu đao đột nhiên ý thức được vấn đề Cậu vội vàng chạy ra khỏi đó Vừa chạy vừa gọi điện thoại Tiếp tục phong tỏa tất cả lối ra Viên na đã bị bắt vốn dĩ phải gỡ bỏ phong tỏa Ở phía ngoài Nhưng không ngờ lại nhận được thông báo này của tiểu đao Hạ tình phong cao mày nhìn tiểu đao vội vã chạy đến đại sảnh Có chuyện gì vậy Tiểu đao đưa di động cho anh Thuất mặt đều là sự lo lắng Lục dao biến mất rồi Hạt thần phong nhìn di động trong tay tiểu đao Trước di động đó anh đã từng nhìn thấy Con thỏ trang trí kia, kia rất quen thuộc đối với anh Đó là điện thoại của lục dao Sao lại thế này Anh vừa thu tập vật tiếng xong Đang định đi nói với lục dao Vì gọi điện thoại trước đó Nhưng không có người trong phòng Lúc gọi điện thoại phát ra tiếng di động này Ở chỗ thang máy Tiểu đao nói mấy câu này vô cùng rõ ràng Vừa rồi trên đường đi, Hà Thần Phong còn nói trên điện thoại với lục giao vậy mà mới chỉ vài phút trôi qua cô đã biến mất rồi. Phong tỏa chưa? Đi kiểm tra camera giám sát. Lúc này Trần Hoa cũng vừa xuống tới nơi, nghe được mấy câu đối thoại này, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi vô cùng. Camera giám sát e là không có, bởi vì lần này những người đến đây đều là ngôi sao Tất nhiên minh tinh sợ nhất là việc riêng tư của mình bị lộ ra Cho nên ở mấy tầng có ngôi sao camera giám sát đều đã bị tắt hết Đi kiểm tra camera giám sát ở mỗi lối ra Hạ thần phong nít nhìn Trần Hoa rồi xoay người một lần nữa chiếm vào khách sạn Trần Hoa cảm thấy ánh mắt đó nói lên rằng Anh ta cách cái chết không xa rồi Nếu anh ta vẫn chưa thể bắt kịp được Không phải là đã bắt được không thủ đôi sao lúc này đừng nói là đạo dưỡng này cho dù là mấy anh em trong cục cảnh sát ở đây cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, sao lại chỉ nói một nửa rồi thôi vậy? lục giao chỉ có thể cảm thấy mình bị bỏ vào trong một cái hộp vuông kín, sau đó bị đặt lên một cái xe đẩy, bánh xe chậm rãi lăn qua thảm trải sàn, đặt ở một nơi rất yên tĩnh. cô dùng một bàn tay véo mạnh lấy mu bàn tay mình, Mới dùng đau đớn kích thích mình, môi dưới nam bị chính mình cắn rách rồi. Lục Giao có thể cảm thấy được một mùi vị như sắc gì ở trong miệng Cô không biết Liệu bây giờ có người phát hiện ra cô mất tích không nữa Nhưng vừa nãy Hạ Thần Phong đã gọi điện thoại đến Nói là không được đi đâu cả Vì thì điều này đã chứng tỏ hung thủ đã có ấn tượng với cô rồi Bây giờ hy vọng duy nhất của cô là bọn họ Có thể phát hiện ra không thấy cô đâu nữa Ý thức của Lục Giao càng ngày càng mơ hồ Cô chỉ có thể cắn đầu lưỡi Còn mũ bàn tay đã bị mình Giáo đến thành máu rồi Điều duy nhất có có thể chắc chắn là mình vẫn chưa ra khỏi khách sạn. Bây giờ lục giao cần phải giao khỏi đây trước đã, nếu như thật sự bị mang ra khỏi khách sạn mới thì cô thật sự gặp nguy hiểm rồi. Hạ Thần Phong vội vã chạy vào phòng camera giám sát, mấy góc quay ở lối ra đều đã được bật lên, trong thời gian lục giao mất tích không có bất kỳ ai đi qua. Cô ấy vẫn ở trong khách sạn, mau tìm. Hạ Thần Phong cẩn thận xem từng đoạn camera video giám sát. Còn tiểu đao lại dẫn thức anh đi tìm kiếm lục dao ở từng tầng một trong ba tầng không bật camera giám sát kia. Đột nhiên, hạ Tần Phong thốt ra. Tạm dừng. Trong khung hình một người mặc đồng phục của khách sạn đầy một chiếc xe đẩy đứng ở trong thang máy. Hà Tần Phong vẫn nhớ anh hoàn toàn không nhìn thấy người này từng đi lên. Hơn nữa bây giờ không phải là thời gian dọn dẹp. Theo dõi nhân viên này, hắn dừng lại ở tầng mấy? Bảo vệ của khách sạn nhìn video ghi hình. Đăng bị 1 phòng làm sạch của nhân viên